Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đời đáp Có cái gì đâu con Chắc mày lại làm mê chứ gì Sao không khép cửa Cài thêm lại Tao thấy mày kêu lời lớn quá Hai ba lần tao mới chạy sang đấy Bà khẽ đẩy con gái ra Tiến là khép cửa Và cài thêm trong Rồi bảo Thôi lên ngủ đi con Hay là thôi để tao ngủ với mày nha Cho mày đỡ sợ nhé Cúc vẫn còn thở hồn hền và nói Con định chạy sang phòng mẹ à Vâng vâng, thế thì mẹ nằm bên đây với con đi Chứ một mình, con còn hại lắm Bà Tránh leo lên trước nằm xích vào vách Nhưng Cúc kéo bà ra và bảo Để con nằm bên trong chứ Nằm ngoài con sợ lắm mẹ ơi Ở phòng ngoài, cái đồng hồ quả lắc Vừa gõ 12 tiếng Bà Tránh cầm cái quạt phe phẩy và bảo Thôi, ngủ đi con ạ, khuya quá rồi Cúc ngóc đầu dậy Quay sang hỏi mẹ Mẹ Mẹ Lúc nãy mẹ không thấy gì trên cây mít sao mẹ Bà tránh hỏi lại Thấy cái gì là cái gì cục phân trần Trời ơi tức quá Rõ ràng hai lần con quay ra Đều thấy có người thắt cổ trên cành mít Mà là đàn bà Không phải đàn ông Bà tránh chấn an Tại con ngủ mê đấy Có, có mẹ nằm đây thì cứ yên tâm ngủ đi Không có ừ. sao đâu Tuy nói vậy Nhưng chính bà đang cực kỳ hái hồng Từ lúc chưa sang buồn gốc Chính bà đang nằm Nhắm mắt lơ mơ Thì cơn gió lạnh ập vào qua cửa sổ Làm bà dùng mình ngồi bật lên Đang vói tay khép cửa Thì bà thấy rõ có bóng người Vừa đi ngang dưới gốc cây mít vườn sau Mà cái dáng thon thon ấy Trông không khác gì khuê Con gái đầu lòng của bà Giờ bà nghe cúc thét lên Bà đoán con mình cũng vừa gặp tình huống như bà Nên bà mới vội vàng chạy qua Tuy lo âu Nhưng bà không nói ra sợ Cúc càng thêm sợ Bà tự an ủi rằng Chỉ vì bà nhớ con quá Mà sinh ra ác mộng Chứ nhà này đâu có ai chết mà hiện về Ông tránh thì vẫn ngủ say lỉ bỉ Không nghe cả tiếng thét của Cúc Chiều nay khuya đi rồi Ông vào phòng khách lào bầu trời một lúc Rồi nốc cả nửa chai xịn Vì vậy vừa lên giường là lăn ra như chết sát bên nhau giả vờ đã ngủ nhưng cũng thao thức nhớ thương người thân là khuê một lúc sau bóng bà tránh gióng dáng ngồi dậy tựa lưng vào vách cúc ngóc lên hỏi nhỏ mẹ mẹ chưa ngủ sao bà tránh nói thầm mẹ vừa nghe cái tiếng chân người bước đi phía sau nhà hay là cái khuê nó trốn về mà nó sợ bố mày nên không dám vào đường từ đây lên huyện chỉ có độ 2 tiếng bình thường thì chúng nó phải tới lâu rồi Thôi nằm đây nhé Để mẹ lén ra sau nhà xem nên nó cần gì Mày nằm đây đi Để mình mẹ ra gặp nó được rồi Bà Tránh toan bước xuống Thì Cúc nếu cánh tay lắc đầu cản lại Ôi mẹ ơi mẹ mẹ Chắc không phải chị Khuê đâu mẹ ơi Mẹ mẹ cứ ngồi đây chờ tí nữa xem sao Nhưng mà con thấy lạ lắm mẹ ơi Ruột con nó cứ nóng gian như lửa đốt Từ lúc mà thấy mau trên kênh bít Hay là Bà Tránh lo lắng hỏi lại Hay là làm sao Nó đi với thằng Thủ mà sợ cái gì Thằng Thủ thì nó vừa nhanh vừa khỏe Cúc ngần ngại một chút rồi nói Hay là dọc đường từ làng lên huyện đó, có, có có chuyện gì xảy ra cho chị con không Chị con có, có bọc theo nhiều tiền không mẹ Bà tránh tự trấn an mình và an ủi con Mày chỉ nói gở Đường từ đây lên huyện người ta gồng gánh đi cả đêm Có gì mà sợ Hai mẹ con lại nằm xuống và cố dỗ giấc ngủ Nhưng chỉ được khoảng nửa tiếng Bà tránh kêu ú ớ rồi vùng dậy Mồ hôi phá ra như tắm Bà xỏ quốc vẫn khăn Rồi châm đèn bưng xuống bếp Cúc bắt đầu buồn ngủ díu mắt Nhưng không dám nằm một mình Nên cũng bật dậy bám sau lưng mẹ Mặc dầu cô chỉ tưởng mẹ cô đi tiểu Bà tránh băng ngang sân xuống dãy nhà ngang Đó là dãy nhà gạch lợp ngói ngăn làm nhiều buồn Dùng làm kho chứa gạo Và các loại ngũ cốc Đồng thời cũng là chỗ ngủ của ba người giúp việc Có cửa ăn thông sang nhà bếp ừ. Bên hông nhà bếp Dưới tàn cây khí Có cái giếng nước trong vắt Chỉ để dùng riêng cho ông Tránh Đun sôi pha trà Bà Tránh bước vào bồn ngủ của người làm và gọi nhỏ Sử Sở... sợ ơi dạy bà nhờ tí Cúc ngừ ngác hỏi Có việc gì thế hả mẹ Nửa đêm đánh thức chuối làm gì Bà Tránh không đáp tiến lại Ngồi xổm xuống bên người đàn ông đang nằm ngựa trên chiếc chiếu chạy trên nền xi măng bà lay va nghe chuyện hot nhất tại đọc